Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 390. Anh cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt. 20. Kiều An Hảo cũng muốn thay hứa ra một cao hứng. Nhưng lúc này cô không vui nổi. Chỉ có thể miễn cưỡng ép buộc bản thân ổn định lại tinh thần. Nói. Anh ra một có thể tỉnh lại. Em rất vui. Kiều Kiều, hẳn như sơ đột nhiên nghĩ đến gì đó, liền hô tên của cô, sau đó dừng lại, mãi lâu sau mới nói. Kiều Kiều trong thời gian qua rất cảm ơn cháu, nếu không phải cháu giúp đỡ, tham gia hôn nhân giả của Kiều ra và hứa ra, mới có thể ổn định gia nghiệp, cũng không biết hiện giờ hứa ra đã trở thành thứ gì. Không có. Sao cô có thể quên cô và Lục Cẩn Niên có thể ở cùng một chỗ chỉ vì để đóng giá. Khói mắt cô hơi khô khốc, ngẩng đầu lên, đè nước mắt xuống, còn nói. Bác hứa, đây là việc cháu phải làm, anh ra một luôn đối với cháu rất tốt, cháu không thể không giúp. Kiều Kiều, cháu là một cô gái tốt, bác rất thích cháu. Lúc Hàn Như Sơ nói ra những lời náy trong lòng có chút áy náy, vì Kiều An Hảo không hề biết người hãm hại con của cô là bà, nhưng không còn cách nào khác, đứa con của cô cũng là của Lục Cần Niên. Hơn nữa còn là con của hứa ra một trên danh nghĩa, cho nên nó không thể tồn tại. hàn như sơ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lúc mở miệng đặc biệt thoải mái. Thế nhưng, bác sĩ nói ra một có thể về nhà tính dưỡng, bây giờ cháu có thể không cần đóng kịch với Lục Cẩn Niên nữa. Mấy hôm trước Lục Cẩn Niên có gọi điện hỏi bác khi nào thì cậu ta có thể sống thoải mái một chút, bác thấy cháu và cậu ta đóng giả cũng rất mệt, hiện tại có thể thoải mái rồi. Sau khi Hàn Như Sơ nói xong, một câu Kiều An Hảo cũng không nghe rõ, trong đầu chỉ lẩn vẩn bà vơ u, v, quy, quy, nói là lục cẩn niên gọi điện cho bà. Cổ họng của cô giống như bị thứ gì đó chặn lại, phải tốn rất nhiều hơi sức mới có thể nói chuyện bình thường được. Bác hứa, nếu không có việc gì, chúng ta nói chuyện đến đây thôi, cháu còn có chút việc nên cút máy trước. Được Kiều Kiều, cháu nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Vâng cháu biết rồi, hẹn gặp lại bác Kiều An Hảo cúp điện thoại, đứng rất lâu trong phòng rửa tay Mới đi ra Kiều An Hảo cẩn thận tìm kiếm một lần rút tờ đơn của chính mình rồi đến tìm bác sĩ Kiều An Hảo dựa theo chỉ dẫn của bác sĩ Ngồi trên ghế đưa tờ đơn cho bác sĩ Bác sĩ nhận tờ đơn liền hỏi Đã làm giải phấu nào thai Một câu hỏi khiến cô nắm chặt tay mình, nhẹ nhàng gật đầu Bác sĩ chỉ vào bức ảnh trên tờ đơn, nói với cô. Giải phẫu thành công tử cung không hề tổ máu thành tử cung cũng không biến dạng, nhưng vẫn nên chú ý nghỉ ngơi trong vòng nửa năm không thể mang thai. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 391. Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu. 1. Kiều An Hảo nghe nhắc nhở của bác sĩ, mỉm cười gật đầu, sau đó đứng dậy, nhận lại đơn kiểm tra của mình, nói tạm biệt với bác sĩ. Lúc cô rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, V.U.V.QQ, lúc có một người phụ nữ trẻ đi qua trước mặt cô, đang nói chuyện điện thoại, hình như là với chồng của cô ấy, nói cô đã có thai hơn 2 tháng, giọng nói còn làm nũng rất mềm mại. Kiều An Hảo nhìn thoáng qua cô gái kia, bụng cô ấy còn rất bằng phẳng. theo bản năng liền sờ bụng mình, lúc con của cô bị kéo ra ngoài cũng là hai tháng cô cũng như cô ấy, không thể nhìn ra được gì khác biệt. Đúng vậy cô cũng không biết mình đã mang thai, làm sao lục cẩn niên biết được. Một đêm kia rõ ràng cô đang ngủ rất ngon ở cẩm tú viên, ngày hôm sau tỉnh lại vẫn là ở đó, chỉ cách nhau hơn 10 tiếng đồng hồ, vậy mà trong lúc ấy, con của cô đã không còn. Lục Cẩn Niên ký tên lên đơn sinh non tên anh trong thông báo chuyển khoản cho nữ hộ lý kia, ví tiền của anh vẫn còn có báo cáo, và siêu vi bơ trong tay cô. Nếu một cách là trùng hợp, hai cách là trùng hợp, thế ba, bốn cách vẫn là trùng hợp sao? Lục Cẩn Niên rõ ràng biết cô đã mang thai lại ký tên giải phẫu sinh non, ngày hôm sau tỉnh lại má trần lại nói là cô đến nguyệt sự. Lục Cẩn Niên thật sự rất bản lãnh, tất cả mọi người biết sự thật, chỉ mình cô không biết cô là mẹ đứa bé mà lại không biết gì hết. Đáy mắt cô chứa đầy nước mắt, cô vội vã đi trên hành lang bệnh viện cứ thế đi thẳng, đến một nơi khuất người, cứ thế ngồi son xuống khóc to lên. Từ hôm qua đến bây giờ, từ lúc cô thấy đơn giải phẫu sinh non, đến bây giờ cô lại đổi một bệnh viện khác, muốn xác định chính xác mình đã làm giải phẫu hay không. 24 giờ, cô vẫn cố kiềm nén cảm xúc của mình, lúc này, rốt cuộc cũng đã có thể chút hết ra. Cô rất hận, hận anh nhẫn tâm như vậy, cô cũng hận mình, không phát hiện ra con đầu tiên. Nhưng nếu cô phát hiện ra, Lục Cẩn Niên sẽ làm gì? Vâng U v. quy quy, mới rồi bác hứa còn nói. Lục Cẩn Niên gọi điện hỏi. Cô sao có thể quên, anh và cô có một hợp đồng, vốn không phải là vợ chồng của nhau. Lúc trước bọn họ không dám, người nào cũng không thể quấy nhiễu người nào, mà đột nhiên trong bụng cô lại xuất hiện một sinh mệnh rõ ràng. Húng chi trên danh nghĩa nó vẫn là con của hứa gia một, đúng là một phiền toái rất lớn, anh có ý muốn không cần nó cũng là bình thường. Chỉ trách cô nhập vai quá sâu, vậy mà lại quên mất anh và cô từ đầu đến cuối đều là giả dối, đến khi hứa ra một tình lạ, anh nhất định sẽ tách ra khỏi cô, nếu không muốn bị cô liên lụy, tại sao lại cho phép cô mang thai con của anh. Kiều An Hảo không biết mình đã khóc trong bao lâu, chỉ là thấy được đã không còn nước mắt để khóc, mới ổn định lại cảm xúc, đứng dậy cô nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện mình thế mà chạy đến nhà xác bệnh viện. Nơi này đến một mình cũng hơi Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que si te u đi Chuyện chấm o Chương 392 Tạm biệt tuổi thanh xuân Tạm biệt người em yêu 2. Kiều An Hảo lấy khăn ướp trong túi sách ra Lấy điện thoại di động ra Nhìn vào gương Lau sạch nước mắt trên mặt đang chuẩn bị bỏ điện thoại di động vào trong túi sách, lại có một cuộc điện thoại gọi vào. Lúc này Lục Cẩn Niên cảm giác như mình vươn u v q quy, quy chìm vào giấc ngủ. khi tỉnh lại ngoài cửa sổ ánh mặt trời cực kỳ rực rỡ. Anh giơ tay lên ngăn lại ánh sáng, nghiêng đầu thấy bên cạnh mình đã không có người. Lục Cẩn Niên nhíu mày cũng không để ý, nghĩ Kiều An hảo rời giường đang ở dưới lầu, vì vậy vén chăn lên. Vào phòng tắm, ra ngoài tùy ý tìm một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, lúc đi vào phòng thay đồ theo thói quen vỗ vỗ túi quần, phát hiện bên trong trống trơn, sau đó mới nhớ tới ví tiền của mình, vẫn còn trong túi của quần áo hôm qua. Vì vậy, nhặt quần hôm qua lên lấy ví ra, đang chuẩn bị bước ra ngoài cửa trong lúc bất chợt nghĩ đến kết quả kiểm tra mình gấp lại trong ví, vì vậy bước vào trong phòng tắm, lấy mấy tờ giấy trong ví. Xé thành mảnh vụn Ném vào trong bồn cầu Rồi sạch sẽ Lúc này mới yên tâm đi xuống lầu Má Trần đã làm xong bữa ăn sáng Thấy Lục Cẩn Niên xuống Vui vẻ chào hỏi một tiếng Chào buổi sáng cậu chủ Chào buổi sáng Lục Cẩn Niên lười biếng đáp lại một câu liền bước vào phòng ăn Lại thấy bên trong không có một bóng người Sau đó hỏi Cô chủ đâu Má Trần khó hiểu nhìn Lục Cẩn Niên Không phải cô chủ chưa tỉnh sao? Lục Cẩn Niên nhíu mày. Lúc tôi xuống cô ấy đã rời giường. Má Trần, a một tiếng, vòng quanh cả biệt thự lầu trên lầu dưới tìm một vòng, cuối cùng cũng không tìm được Kiều An Hảo, lại chạy đến cửa sổ nhìn vườn hoa. Bà còn chưa kịp mở miệng nói với Lục Cẩn Niên, hình như cô chủ không ở nhà, Lục Cẩn Niên cũng đã dứt khoát lấy điện thoại di động, gọi cho Kiều An Hảo một cú điện thoại. Người nào cũng không thể quấy nhiễu người nào, mà đột nhiên trong Kiều An Hảo nhìn cuộc điện thoại tâm tình lại trở nên có chút sập phòng. Một lúc lâu mới nhận nghe điện thoại, cô cũng không mở miệng, Lục Cẩn Niên đã hỏi tới. Kiều Kiều, em đâu rồi? Kiều An Hảo buông mi mắt, nói dối, giọng nói mềm mại không có bất kỳ sự chia cách gì. Em đến thăm anh ra một. Lục Cẩn Niên nghe được câu này, môi khẽ mím lại. Sau một lúc lâu mới lên tiếng, "Ra một sao rồi. Khỏe hơn rất nhiều." Kiều An hảo nghĩ đến Hàn Như Sơ nói với mình, lại bổ sung một câu, "Sau một tuần lễ nữa, anh ra một có thể xuất viện." Lục Cẩn Niên cũng không muốn tiếp tục đề tài về hứa ra một, chẳng qua là nhẹ, "Ừ, một tiếng, rồi tự nhiên chuyển đề tài. Vậy em có trở về nhà không?" Không trở về, em để triệu manh lái xe trở về đoàn phim. Ừ. Lục Cẩn Niên còn nói. Vậy hai người chú ý an toàn. Biết rồi. Kiều An Hảo cũng giống như trước đây quan tâm, khéo léo đáp lời anh, giọng nói mềm nhũn khiến người nghe cảm giác được sự mềm mại. Vậy em cúp điện thoại, tạm biệt. Tạm biệt. Lục Cẩn Niên đáp một tiếng, chuẩn bị cúp điện thoại, giọng Kiều An Hảo lại truyền tới. Lục Cẩn Niên Lục Cẩn Niên không nói gì Lại đưa điện thoại di động lần nữa Đặt ở bên tay bên kia Kiều An Hảo yên lặng vài giây Mới mở miệng Thứ sáu có bộ phim bom Tấn Hollywood chúng ta cùng đi xem phim đi Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que C.O.D.O. Chuyện chấm O.G Chương 393 Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người tôi yêu. 3. Lúc còn trẻ, Kiều An Hảo thấy bạn học của mình thường sợ hãi bị thầy giáo phát hiện, ra việc lén lúc yêu sớm, ở trong trường giả vờ làm người xa lạ, ra khỏi trường thì cùng nắm tay nhau. Tới chủ nhật, người con gái sẽ cởi bỏ bộ đồng phục đơn điệu, mặc vào một chiếc váy xinh đẹp, nói dối cha mẹ là ra ngoài đi chơi cùng bạn học nữ, thật ra là cùng người yêu đi xem phim, mua một hộp bỏng ngô. Hai lon Coca, hen họ đơn giản nhưng lại vô cùng tốt đẹp. Lúc đó, cô lại ngồi nghĩ, mình và Lục Cẩn Niên đến bao giờ mới có thể cùng nhau đi xem một bộ phim. Đây chính là ước mơ đẹp nhất của cô, ước mơ suốt 13 năm chưa bao giờ thành sự thật. Nếu như đắc định anh và cô cả đời không thể ở cùng nhau, vậy thì ngay khi anh và cô đã khóc đã cười cũng cảm động đã tổn thương là lúc nên chấm dứt. Để cô có thể lưu lại những kỷ niệm tốt đẹp nhất Lục Cẩn Niên thấy Kiều an hảo đề nghị như vậy Có chút vơm u, vê, quy, quy Mừng vơm u, vê, quy, quy Lo, người chố mắt khoảng một phút Đáy lòng liền hiện lên một loại không nói lên lời mừng như điên Khiến cho ngữ khí bình thản mọi ngày của anh cũng nhiễm lên một tia sung sướng Được, tôi đi đặt vé Rõ ràng đã khóc khô nước mắt Nhưng giờ lại chảy xuống Kiều An Hảo Dương khóe môi thoải mái tự nhiên nói. Ừ nhưng mà tối hôm nay tôi có một buổi quay cuối cùng cho nên anh hãy đặt vé buổi chiều. Được. Lục Cẩn Niên không có gì nghĩ sau đó lại hỏi. Còn chuyện gì khác sao? Không. Kiều An Hảo cắn cắn môi nói một tiếng tạm biệt cúp điện thoại cô ngẩng đầu nhìn trời xanh và ánh mặt trời. Hít sâu một hơi, đem nước mắt đang muốn chảy xuống, đè ép trở vào. Anh là người con trai cô đã yêu 13 năm, cô chưa bao giờ thể cả đời chỉ thương mình anh. Khi còn tồn tại, em chỉ yêu mình anh, là câu nói đẹp nhất cô viết cho anh. Nhưng mà cô dũng tâm đi yêu một người đàn ông như vậy, lại cho cô tổn thương sâu như vậy. Bằng chứng cô từng bước từng bước nối tiếp nhau đánh mất đi huyền lời chất vấn anh cho tới tận bây giờ cô cũng không dám tưởng tượng bản thân hỏi lục cần niên, lục cần niên anh làm mất đứa nhỏ của tôi có phải hay không? Mà nếu như anh trả lời ừ trước mặt cô thì cô sẽ chật vật đến không chịu nổi mất. Kiều An Hảo vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu nhắm mắt ngây người đã lâu mới đưa tay lấy giấy kiểm tra hôm qua với giấy xin non từ trong túi ra sẽ thành mảnh nhỏ, ném vào bên trong thùng rác ở bên cạnh Hôm nay là chủ nhật, thời gian đến thứ sáu tuần sau còn sáu ngày Lục Cẩn Niên tắt cuộc gọi của Kiều An Hảo Liền khẩn cấp gọi cho trợ lý Sai anh ta đặt hai tấm vé xem phim viên giúp mình Sau đó truyền đạt ý nghĩ của Kiều An Hảo tới Tối thứ sáu, tôi và Kiều Kiều có buổi quay cuối cùng Cho nên phải đặt vé vào buổi chiều Cô ấy có khả năng muốn nghỉ chưa đặt lúc 3 giờ đi. Đúng rồi, nhớ rõ đặt vé khu không có khói thuốc, kiều kiều không thích khói thuốc. Còn có, phải là vị trí trung gian bên cạnh xem không thoải mái, nhớ rõ phải đặt cái thảm ở trong xe trước, xem phim 2 tiếng, ngộ nhớ máy điều hòa lạnh quá, cô ấy có thể bị cảm lạnh. À, đầu gối cái gối nhỏ, ngộ nhớ không thoải mái, có thể đổi đệm ở thắt lưng đằng sau. Chỉ là xem phim thôi mà, Lục Tổng cũng thật sự nghĩ nhiều. Đáy lòng trợ lý âm thầm than trên mặt vẫn cung kính đáp ứng sau đó hỏi thêm một câu. Lục Tổng còn yêu tầu nào khác không? Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 394. Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu. Lục Cẩn Niên suy nghĩ cẩn thận, xác định không cần bổ sung thêm gì, chuẩn bị cúp điện thoại, kết quả trong tích tắc đó, lại có chút lo lắng đem chuyện Vương U, V Q Q rồi lặp lại với trợ lý một lần, trợ lý nghe xong lên tiếng. "Lục tổng, tôi biết rõ, khu vực cấm hút thuốc." Vì sợ hãi cô Kiều. Lục Cẩn Niên không đợi trợ lý nói hết, không do dự cúp điện thoại. Khuyên thành thời gian đã hoàn toàn gần đến lúc kết thúc phần quay phim các diễn viên cũng lần lượt rời đi. Vốn dĩ khu vực quay phim rất náo nhiệt, giờ càng ngày càng vắng người đến sau cùng có vẻ trống không, phòng ăn trong khách sạn trước kia đều ngồi đầy chỗ, giờ chỗ trống đến hơn nửa. Kiều An Hảo giống như không biết mình từng mất đi một đứa bé, cũng không khác gì so với trước kia, lúc quay phim vẫn toàn tâm toàn ý diễn cùng nhân vật, thi thoảng đến nói chuyện với các diễn viên khác và nhân viên công tác một chút, thi thoảng cũng dừng tầm mắt trên người Lục Cẩn Nhiên, lúc chạm phải ánh mắt anh còn có thể cong môi cho anh một nụ cười mỉm ngọt ngào, chờ sau khi chuyển tầm mắt đi, cô sẽ rũ xuống xèm mắt che lại đau đớn và bi thương. Ban ngày xem ra cô rất bình thường, Nhưng đến ban đêm cô sẽ mất ngủ hay mơ rất nhiều trong mơ sẽ thấy một đứa bé trắng trẻo mập mạp chạy đến gọi cô là mẹ. Đến lúc cô vươn tay ra muốn chạm vào nó, nó lại biến mất, sau đó tỉnh lại cô lại sờ tay vào bụng dưới của mình, không hiểu sao lại khóc. Ngày thứ sáu nào đó, thời tiết Bắc Kinh hiếm khi trong trẻo như vậy, bầu trời sáng sủa không có chút sương mù. Kiều An Hảo cố ý đi ô tô theo đoàn làm phim trở về cầm tú viên, sau khi ăn cơm chưa xong, liền tắm một cái, sau đó tìm kiếm toàn bộ quần áo của mình, lần lượt mặc t, hơi u, v, quy, quy, mơ, sau cùng chọn một chiếc váy trắng có đường viền đăng ten, mềm mại mà trẻ trung. Kiều An Hảo có mái tóc dài, lúc tết âm lịch đã uốn lại, hiện giờ có chút dài ra, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Thế mà cô lại hô má trần kéo thẳng ra, sau đó soi gương thấy khuôn mặt không trang điểm của mình lộ ra. Sau khi cô thu dọn xong mọi thứ, nhìn thoáng qua thời gian đã là 2 dưới chiều, liền cầm túi sách đi xuống lầu. Lục cẩn niên vương u, v, q q lái xe về nhà từ hoàn ảnh truyền thông, người đứng trong phòng khách uống nước cũng chưa xong, liền thấy cô từ trên lầu đi xuống, động tác liền dừng lại, chỉ cảm thấy thời gian như đảo ngược. Giống như được thấy lại thời kỳ thiếu niên Khi đó người con gái anh thích Cũng thích mặc váy trắng Kiều An Hảo dẫm xuống bước chân Đi tới trước mắt anh Nhợt nhạt cười Có thể đi được chưa Lục cẩn niên không rời mắt khỏi nụ cười của cô Giống hệt như trong trí nhớ của anh Anh như bị điểm huyệt Muốn dừng hình ảnh này lại một lúc lâu Lông mi dài lói lên Mới ngẩng đầu lên uống nốt cốc nước Ngón tay thon dài đặt chiếc cốc Chống không xuống Âm thanh mở miệng cũng rất dịu dàng. Đi thôi. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te đi. Chuyện chấm o sờ -g, g. Chương 395. Tạm biệt tuổi thanh xuân. Tạm biệt người em yêu. năm Sắp đi tới cửa. Lục Cần Niên liếc mắt nhìn quần áo của Kiều An Hảo. Lại nhìn quần áo dày ra của mình. Dừng bước lại. Anh lên lầu đổi quần áo. Kiều An Hảo gật đầu, một mình một đi tới chỗ cửa trước đổi giày. Cô vốn muốn mặc bộ quần áo trắng mới mua và săn đan. Nhưng chân phải vơ, u, v, quy, quy, mang giày xong. Động tác cô dừng một chút, cuối cùng lại cởi ra, mở ra tủ giày. Nhìn hồi lâu bên trong, sau cùng lấy ra một đôi giày vải. Đôi giày này là mùa xuân năm nay. Hẹn với Kiều An Hạ rồi đi mua, nhưng sau bởi vì tạm thời có biến cố, nên chưa bao giờ mang, bị cô bỏ vào hộp, cất trong tủ giày không có đụng đến. Kiều An Hảo mang giày xong, đứng trước kính nhìn, cuối cùng cột mái tóc dài thành kiểu tóc đuôi ngựa, gọi má trần đưa dây buộc tóc lại, mới hài lòng cầm túi lên đi ra khỏi nhà. Lục Cẩn Niên thay quần áo xong ra ngoài, thấy Kiều An Hảo đứng ở cửa, tóc dài đen nhánh biến thành đuôi ngựa trẻ trung tinh thần khẽ giao động, mới lấy ra chìa khóa xe, ấm xuống, đi xuống bậc thang kéo cửa xe ra. Sau 2 giờ trưa, là lúc ánh mặt trời chói mắt nhất, Lục Cẩn Niên đeo mắt kính đi o đeo, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo tùy ý vén lên tới cổ áo có 2 nút áo cũng cởi ra, phù hợp với cái quần dài vàng nhạt. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống thoạt nhìn anh Tuấn khiến người ta ngẩn ngơ Kiều An Hảo nhìn anh ước chừng 5 giây mới đi tới đi qua lục cẩn niên Khom người ngồi vào trong xe người thấy mùi thơm nhẹ nhiều năm khó quên Lục cẩn niên bắt đầu khởi động máy khí lạnh từ từ thổi tiếng ra đi cũng vang lên Xe chậm rãi lái ra khỏi cẩm tú viên Hai bên đường Bắc Kinh có rất nhiều cây cổ thụ cao lớn che lại ánh sáng rực rỡ, chỉ có những chấm tròn, xuyên qua khe hở của lá, chiếu xuống đây, xe lái qua, ánh sáng và bóng dâm không ngừng giao thoa. Bên trong xe phát một bài hát tiếng anh nhẹ nhàng, khiến lòng của người ta cũng không khỏi yên tĩnh lại. Qua một lúc lâu, lúc đang đợi đèn đỏ, lục cẩn niên nghiêng đầu, liếc mắt nhìn kiều an hảo. Buổi sáng đi làm tóc. Không có. Kiều An Hảo dừng lại, rồi nói. Em nói má trần giúp trải thẳng, rồi gội đầu uốn lại. Ừ. Tầm mắt Lục Cẩn Niên dừng ở mái tóc cột đuôi ngựa lộ ra cái cổ trắng nón của Kiều An Hảo, mới rời tầm mắt, thấy đèn đỏ đã đổi xanh đạp chân ra tiếp tục lái. Bên trong xe im lặng tầm một phút, Kiều An Hảo quay đầu trừng to mắt nhìn Lục Cẩn Niên cười híp mắt hỏi. Đẹp không? Lục Cẩn Niên vương u v q q nhìn con đường phía trước vương u v q q quay đầu liếc mắt nhìn Kiều An Hảo nói đẹp sau một lát bổ sung giống như hồi trung học cấp hai khó môi Kiều An Hảo cong lên dường như sự vui sướng tản mát ra từ đáy lòng cũng đã nhiều năm như vậy anh còn nhớ rõ dáng vẻ em lúc ấy sao bản thân em còn không rõ Lục Cẩn Niên không lên tiếng, đáy lòng lại thầm nhớ, không đơn thuần là trung học cấp 2, ngay cả dáng vẻ non nớt lúc trung học cấp 1, anh nhắm mắt lại cũng có thể mường tượng rất rõ ràng. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 396. Tạm biệt tuổi xuân, tạm biệt người tôi yêu. 6. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên không có nói chuyện, súng không có hé răng bên trong xe trầm mặt khoảng một phút, xe liền quẹo vào bãi đỗ xe. Trợ lý đưa vé xem phim cho Lục Cẩn Niên trước, lúc xuống xe, anh còn nói cho trợ lý lấy cho mình thảm với gối to đã chuẩn bị sẵn. Thời gian phim bắt đầu chiếu còn khoảng 10 phút, lúc đứng ở cửa kiểm vé, Kiều An Hảo chay tới quầy thu tiền, mua một hộp bỏng lớn và hai lon coca. Hai người vào phòng chiếu phim, ngồi xuống, phim Vương U V Q Q mới bắt đầu, phòng chiếu phim vốn còn có chút ồn ào, nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Kiều An Hảo đặt bỏng ngô ở giữa, cô và Lục Cẩn Niên cô Vương U V Q Q nhìn không rời mắt khỏi màn hình chiếu phim, Vương U V Q Q đưa tay sờ sờ bỏng ngô ở bên cạnh, nhét vào miệng. Máy điều hòa ở phòng chiếu phim mở hơi lớn. Phim chiếu được khoảng 10 phút, Lục Cẩn Niên cảm nhận được một tia mát lạnh, anh lấy tấm thảm đã chuẩn bị trước từ trong túi nhỏ ra đặt ở trên đùi Kiều An Hảo. Kiều An Hảo quay đầu, nhìn về phía Lục Cẩn Niên, mặt nghiêng của anh thuẫn Mỹ bức người, cơ hồ dán ngay chóp mũi của cô tim cô đập mạnh không ngừng, đợi đến khi người đàn ông đắp tốt cái thảm, ngồi lại vị trí của chính mình cô mới vội vàng cầm bỏng, nhét vào miệng. Mới ý thức được Lục Cẩn Niên một bên từ lúc ngồi xuống cho tới bây giờ, hình như chưa động vào bỏng ngô, vì thế dùng cánh tay huyết vào tay của Lục Cẩn Niên chỉ chỉ vào bỏng. Bên cạnh bỏng đặt một lon coca, Lục Cẩn Niên nghĩ cô muốn mình giúp cô mở nắp coca, vì thế liền cầm lên một lon mở nắp ra còn rơ, rơ quy quy, A, B, vào một ống hút đưa cho kiều an hảo. Kiều An Hảo tiếp nhận cơ o oh, cơ a ah, quay đầu tiến lại gần tai của anh nhỏ giọng nói. Anh không cần ăn bỏng sao? Lục Cần Niên gật gật đau tỏ vẻ đã biết. Hai người tiếp tui xem phim ngẫu nhiên Kiều An Hảo có thể cảm giác được Lục Cần Niên nắm một ít bỏng. Lúc bộ phim chiếu được một nửa, một đoạn toàn những hình ảnh tốt đẹp đại đa số là những buổi hẹn hò của một đôi yêu nhau đến giạc chiếu phim xem phim, cho nên những hình ảnh đó không thể nghi ngờ làm cho không khí trong phòng chiếu phim trở nên ái mũi. Hai người yêu nhau có vẻ nhiệt tình đã bắt đầu ôm cùng hôn nhau, thậm chí Kiều An Hảo có thể nghe thấy ở vị trí đằng sau mình. Nam nữ đang ôm nhau còn cả hôn môi phát ra tiếng vang ái mũi, tiếng thở rốc hỗn tạp ở trong phòng chiếu phim, khiến cho người nghe được càng thêm đỏ mặt tim đập. Kiều An Hảo không có trải qua việc này, lúc ở nhà xem phim, xem hình ảnh rõ ràng như vậy, cũng không có nhiều kiêng rè, nhưng lúc này Lục Cẩn Niên đang ngồi bên cạnh cô, cô đã có chút ngượng ngùng nhìn hình ảnh. Trên màn ảnh, trong mắt liền loạn nhìn xung quanh thường thường dừng lại ở mặt nghiêng của Lục Cẩn Niên kết quả thấy người đàn ông tư thái nhàn nhã ngồi ở bên cạnh mắt nhìn chầm chầm lên màn hình lớn ánh mắt không hề di chuyển trên mặt cũng không có cảm xúc gì lớn, giống như hai cỗ lõa thể đang dây dưa trên màn hình căn bản không tồn tại. Lúc Kiều An Hảo vươn tay lấy bỏng, Lục Cẩn Niên cũng vươn tay cầm bỏng, hai người ăn ý chạm tay vào nhau như vậy. Lục cẩn niên mắt đang nhìn màn hình lớn, nghiêng đầu nhìn về phía kiều an hảo, mắt của anh, phát ra ánh sáng giống như bình thường, sáng người hữu thần. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 397. Tạm biệt thanh xuân, tạm biệt người em yêu. 7. Đột nhiên. Kiều An Hảo dừng lại chăm chú nhìn Lục Cẩn Niên Âm hưởng mờ tối ái mũi không ngừng vang vọng trong phim Ánh mắt của Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo trở nên nóng hơn Rõ ràng trong này rất lạnh Nhưng Kiều An Hảo lại cảm nhận được một luồng khí nóng từ dưới lòng bàn chân truyền lên Hình ảnh kia rõ ràng đã kết thúc trên màn hình lớn Thực ra là đang chiếu đến cảnh vơm u, v, quy quy tách môi của nhau ra Không khí ám mũi từ từ tiêu tan Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên vẫn đối diện với nhau như cũ, mãi đến khi đột nhiên có một âm thanh mãnh liệt vang lên, là tiếng trong phim vọng lại, mới khiến hai người tỉnh táo lại. Kiều An Hảo muốn rời tay khỏi bịt bỏng ngô đi, nhưng Lục Cẩn Niên lại nhanh hơn một bước cầm lấy tay cô. Cả người cô liền cứng đờ, không hề rút tay ra khỏi tay của Lục Cẩn Niên, chỉ quay đầu, nhìn về phía màn hình lớn, Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm gương mặt của cô một lúc, cũng quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, bởi vì bỏ qua một đoạn thời gian rất dài không xem, bây giờ nhìn có chút không hiểu, nhưng hai người lại thật sự chuyên chú xem, giống như thật sự đắm mình vào bộ phim, không biết được tâm trạng mình đang nhảy lên vô cùng nhanh. Phim kết thúc, mọi người bắt đầu nhao nhao rời đi, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, hai người vẫn gắt gao nắm tay nhau. Mãi đến khi cả phòng chiếu phim đều trống không, chỉ còn lại hai người, có nhân viên vệ sinh tới thu lại đồ bỏ đi, bọn họ mới lưu luyến buông lỏng tay nhau ra, ngầm hiểu đứng lên thu dọn lại chỗ ngồi của mình, một trước một sau đi ra. Xem xong phim, đã là 5 giờ, 8 giờ tối hai người lại phải quay phim, thời gian vẫn không đủ để dùng cơm, cho nên liền đi vào siêu thị mua ít đồ ăn đơn giản, sau đó Lục Cẩn Niên chở Kiều An Hảo về đoàn làm phim. Dọc đường đi, hai người không hề nói gì với nhau, xem ra ánh mắt vẫn bình tĩnh như bình thường, nhưng đáy lòng vẫn đang nghĩ đến lúc ở giạp chiếu phim, đến 40 phút nắm tay nhau. Trở lại đoàn làm phim, đã là 7 giờ, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đến phòng trang điểm, những diễn viên khác đều đã hoàn tất, đang ở tu đi ô tìm cảm giác diễn Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đưa lưng về nhau ngồi ở bàn trang điểm, lúc thợ trang điểm bảo bọn họ ngẩng đầu soi gương, sẽ ngẫu nhiên nhìn thấy nhau, sau đó lại nghĩ về thời gian nắm tay nhau kia, trong lòng lại nóng lên, tại nơi quay khuyên thành thời gian. Lúc này Kiều An Hỏa và Lục Cẩn Niên đang sắm vai vợ chồng đã ra ở riêng được rất lâu bởi vì gia đình có vấn đề định ngày hôm nay sẽ đi lính giấy chứng nhận ly hôn mà vai diễn của Lục Cẩn Niên đã ý thức được anh ta không hề cam lòng chấp nhận người phụ nữ kia mà người anh chân chính thích là Kiều An Hảo người đã từng bức ép anh và người phụ nữ kia kết hôn nhưng là vì anh đã làm nhiều chuyện quá đáng với cô nên anh không có mặt mũi nào cầu xin cô tha thứ. Mà Kiều An Hảo ra ở riêng, lại có một người đàn ông khác đang từng bước chinh phục cô Nội dung mà đêm nay bọn họ quay phim là sinh nhật của Kiều An Hảo Người đàn ông kia cầu hôn cô Lục Cẩn Niên nản lòng thoái chí nhìn Kiều An Hảo gật đầu đeo nhẫn vào tay Lục Cẩn Niên bi thương rời đi Lúc Kiều An Hảo một mình đi vào toilet Không có cách nào kiềm chế cảm xúc của mình liền giữ chặt lấy Kiều An Hảo Rốt cuộc cũng mở miệng hỏi cô Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te u đi ô chuyện .O -G -G. Chương 398. Tạm biệt tuổi thanh xuân. Tạm biệt người em yêu. 8. Lục cẩn niên hóa trang nhanh hơn kiều an hảo. Anh đã hóa trang xong kiều an hảo mới vơ u. V. Quy quy trang điểm một nửa. Anh đứng lên. Lúc thở trang điểm quan sát. Điện thoại của Kiều An Hảo lại vang lên Điện thoại của Kiều An Hảo để lại ở trên mặt bàn Lục Cẩn Niên nghe được tiếng chuông theo bản năng nghiêng đầu Thấy trên màn hình hiện lên ba chữ Bác gái hứa Kiều An Hảo áy náy nhìn phía thợ trang điểm Sau đó cầm điện thoại di động trên bàn Nhấn nút trả lời Bác gái Trong phòng hóa trang không còn bao nhiêu người Rất yên tĩnh Lục Cẩn Niên đứng sau lưng Kiều An Hảo, có thể nghe rõ ràng tiếng hàn như sơ truyền ra rõ ràng. Kiều Kiều tối nay là lần cuối cùng con đóng kịch, đúng không? Ngày mai sẽ không sao chứ? Kiều An Hảo nhẹ nhàng, vâng, một tiếng, giọng hàn như sơ lần nữa truyền đến. Kiều Kiều, ngày mai là ngày ra một xuất viện con nhớ đến đón nó xuất viện. Tay lục cẩn niên nhẹ nhàng nắm lại thành quyền, cánh môi ra sức mím lại, sắc mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ cho đến khi thở trang điểm nói được rồi. Sau đó xoay người đi tới cửa phòng, khi anh đẩy cửa trong nháy mắt đó, anh nghe sau lưng truyền đến tiếng kiều an hảo nhẹ nhàng như cũ. Con đã biết, bác gái, ngày mai con sẽ đến, con còn phải quay phim, không thể nói lâu, dạ, tạm biệt. Lục Cẩn Niên cất bước đi xuống bậc thang, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại hồng chân, cũng may trợ lý theo phía sau phản ứng kịp thời kéo anh lại, thấp giọng hỏi một câu. Lục Tổng, anh có sao không? Lục Cẩn Niên không nói gì, chẳng qua là bình tĩnh, cất bước, xảy bước đi về phía phim trường. Ngày mai sẽ là ngày hứa ra một suất viện. Không phải nói ít thì một tháng, lâu thì hai tháng sao? Lúc này mới nửa tháng. Hứa ra một đã xuất viện, hứa ra một cũng xuất viện, vậy người thế thân là anh có phải cũng hoàn thành nhiệm vụ? Hoàn thành nhiệm vụ? Có phải đại biểu anh và cô không bao giờ có thể tiếp tục diễn vợ chồng nữa? Tối nay anh và cô còn đi xem phim không khí rõ ràng rất tốt, thế nào trong lúc bất chợt lại thay đổi anh và cô sắp phải chia lìa chứ? Kiều An hảo hóa trang xong đi tới phim trường, Lục Cẩn Niên cũng không có ở đây. Lúc đạo diễn nhìn cô nói phải chú ý những điều gì khi diễn cô mới nhìn thấy Lục Cẩn Niên một thân một mình từ một rừng cây, dọc theo cầu gỗ đi tới. Đạo diễn thấy Lục Cẩn Niên tới đây, lập tức bảo tất cả nhân viên làm việc đều có vị trí và cương vị riêng điều chỉnh đèn và máy quay chính thức quay phim. Lúc ban đầu quay phim, là một nhóm người ngồi ở trong phòng. Hình ảnh uống rượu ca hát Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên Thủy Chung không nói gì Thậm chí hai tầm mắt của hai người nhìn nhau một lần cũng không có Đợi đến lúc máy quay lấy cảnh Kiều An Hảo và một nam diễn viên Tuấn Tú bắt đầu hợp ca một ca khúc Trong quá trình ca hát, Lục Cẩn Niên liên tục uống nước thay rượu Anh vẫn luôn cúi đầu, không có ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn đôi kim đồng ngọc nữ đang đứng song ca với nhau Tiếng hát qua không lâu thì dừng lại Mọi người vỗ tay cổ vũ, đang lúc mọi người nghĩ hai người đi xuống, thì người hát cùng Kiều An Hảo bất chợt quỳ xuống trước mặt của mọi người, thâm tình chân thành cầu hôn. Gả cho anh đi. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te u đi ô chuyện chấm o sở g. Chương 399. Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người tôi yêu. Lục tần niên vốn chỉ cúi thấp đầu uống rượu, lúc nghe thấy bốn chữ này, mạnh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng tắp về phía Kiều An Hảo. Kiều An Hảo bởi vì một màn xảy ra đột ngột kia dọa, sợ tới mức có hút kinh ngạc, đứng tại chỗ, không có phản ứng gì. Người đàn ông kia thông báo lờ kịch bên trong kịch bản, nói ra từng chữ từng chữ bên trong. Theo tiếng ngâm nga của anh ta, vẻ mặt Kiều An Hảo xuất hiện một tia vỡ tan trong phòng những người tham gia sinh nhật của cô, ồn ào theo, la hét Kiều An Hảo đồng ý. Tay lục cẩn niên cầm chén rượu, bắt đầu đầu dùng sức, lúc Kiều An Hảo nói một câu đồng ý, anh cung quy nhìn không được đứng dậy, yên lặng rời đi. Anh không có liếc mắt nhìn Kiều An Hảo một cái tầm mắt nhìn về phía bóng lưng của anh, giống như do dự cái gì đó, cuối cùng tiếp nhận chiếc nhà từ người đàn ông đang quỳ gối dưới sàn. Không khí trong phòng, vui sướng, Lục Cẩn Niên ở bên ngoài phòng cô đơn đau thương. Theo chỉ thị của đạo diễn, Kiều An Hảo ở trong phòng tìm một cái cứ đi ra khỏi phòng đứng ở cửa đối mặt với Lục Cẩn Niên. Hai người không nói lời nào, ánh mắt không một tiếng đồng trao đổi, sau đó Kiều An Hảo dấm dày cao gót, đi về phía toilet. Lúc Kiều An Hảo từ bên trong toilet đi ra, Lục Cẩn Niên vốn đứng ở cửa phòng, bây giờ lại đứng trước cửa phòng rửa tay, giống như vương u, v, q q Rồi, hai người liếc nhìn nhau một cái, lúc này Kiều An Hảo mới mở miệng nói lời kịch. Tôi đi vào trước. Sau đó cô cười yếu ớt với Lục Cẩn Niên bước chân đi qua người của Lục Cẩn Niên, lúc Kiều An Hảo đi qua ngang người, hai tay Lục Cẩn Niên nắm chặt lại bởi vì dùng sức khớp xương trở nên trắng bạch, sau đó giơ tay lên bắt chính xác lấy cánh tay của Kiều An Hảo, sau đó đưa cả người cô dựa vào vách tường cuối đầu, hôn lên cô. Kiều An Hảo càng lúc càng mạnh cuối cùng không biết lấy khí lực ở đâu đẩy mạnh Lục Cẩn Niên ra. Sau đó làm như kịch bản viết, dỗ tay lên cho Lục Cẩn Niên một cái tát. Đương nhiên bởi vì quay phim, một cái tát kia, nhìn thực tàn nhẫn, nhưng thật ra rất nhẹ nhàng giống như lao qua. Sau đó thân thể Kiều An Hảo run run, nói la lời kịch. Anh đến tổt cùng muốn như thế nào? Lục Cẩn Niên bị đánh một cái tát, ánh mắt thẳng tắp nhìn Kiều An Hảo cánh môi giật giật. Tôi chỉ hỏi em một vấn đề. Lục nói xong những lời này trầm mặt rất lâu mới lại mở miệng nói. Nếu tôi nói tôi thích em, em lại còn có thể thích tôi không? Sẽ không. Kiều An Hảo không hề do dự nói ra những lời này vẻ mặt trên mặt của Lục Cẩn Niên bắt đầu tuyệt vọng. Hai tay nắm trên vai của cô dần dần buông lỏng ngay khi anh sắp buông xuôi cô mở miệng lần nữa nói lời kịch. Bởi vì tôi chưa bao giờ ngừng thích anh. Lục Cẩn Niên sưởng sốt, đột nhiên hôn lên môi kiều an hảo. Hôn môi lúc này đây cần hai người phải diễn thực nhập tâm, sau đó ở lúc hai người đang hôn môi, phần diễn của hai người hoàn toàn chấm dứt. Hôn trộm 55 lần.